Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những tin nóng, tin sốc Ông Lương lau nước mắt ngẩn lên hỏi Theo ý cậu thì tôi nên xử chúng nó thế nào? Dương Hùng chậm dãi cắt nghĩa Ngoại tình không phải là một tội hình sự Huống chi bà Đoan chưa phải là vợ anh Nên cũng không thể gọi là ngoại tình được Không thể bỏ tù bái về tội ngủ với thằng Vũ Minh Bái ngủ với thằng nào anh cũng không dùng pháp luật được Ông Lương mặt đanh lại, nghiến răng cắt ngang. Tôi cũng chẳng nghĩ đến việc dùng pháp luật với nó, vì pháp luật thì nhẹ quá. Đối với những con đàn bà phản trắc như thế thì chỉ nên dùng xã hội đen mà thôi. Dương Hồng ngẩng lên nhìn đàn anh, biết ông Lương đang vô cùng quyết hạn nên mới thốt ra những lời cay đắng như thế, chứ chưa chắc ông đã dứt khoát bởi tính ông rất bất nhất. Dương Hồng uống cạn chai bia, nhìn đồng hồ giờ cầm sắp báo đứng dậy cũng giống như Quân, Dương Hồng lúc nào cũng chê ông Lương có tính yếu mềm và không dứt khoát. Dương Hồng cứng rắn nói: "Anh đã xác định tư tưởng chưa? Nếu cần thì chỉ việc dàn dựng một tai nạn giao thông cho nó chết quách đi là xong, chứ có có gì đâu. Hay là anh muốn cho nó què chân cũng được, tùy anh quyết định, nhưng anh đã xác định tư tưởng chưa? Anh suy nghĩ đi rồi anh cho tôi biết." Ông Lương ngước lên nhìn Dương Hồng ưu tư nói: Mình lỡ cho thằng Thin nó biết, ngày mai làm gì con Đoan? Nó khai ra thì làm sao? Dương Hùng nắm bản tay nhấn mạnh. Bố nó cũng không dám khai. Nó mà khai với ai mới được chứ, báo công an à? Có thể nó không sợ anh vì bản tính anh hiền, anh xem nó như con anh, nhưng nó sợ tôi. Nó lo thân nó quẩn chứ sao? Việc gì nó bận tâm đến bà Đoan? Ông Lương hiểu ra khẽ gật đầu, Dương Hùng thêm Trước mắt, anh về xem lại tiền bạc, nữ trang, nhà đất. Nói chung, mọi thứ anh tru cấp cho bà ấy, có cần phải điều chỉnh lại giấy tờ gì hay không? Chẳng hạn cái ô tô của anh, ai đứng tên chủ quyền? Ông Lương ngắt lời, nó không có cái gì cả. Nó khoe với bố mẹ nó, với mọi người ở xã Hoài An là tôi mua nhà, mua ô tô cho nó. Cái gì cũng đăng ký chủ quyền đứng tên nó. Kỳ thật là không nó phải nói thế cho đỡ ngượng để khỏi mang tiếng là gái bao để bố mẹ nó khỏi xấu hổ với xã làng mà thôi, chứ nó không có cái mẹ gì hết. Dương Hồng nghe nói mừng rủ cho đàn anh, ông nói: "Thế thì tốt, khi nào anh quyết định cứ bảo tôi một tiếng." Nhưng anh cũng biết chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Bây giờ tôi phải chạy về trụ sở, hôm nay có hẹn với cánh công an khu xã Hoài An. Dứt lời, Dương Hồng đẩy cửa đi nhanh ra ngoài. Nhưng chỉ phút sau Ông quay lại và nói nhỏ với ông Lương. Thằng Thiền sẽ không dám hở ra cho thằng Mẫn biết cái giọng biết là anh và tôi đã rõ bộ mặt thật của bà Đoan. Tôi đã đè nó rồi, bố bảo nó cũng không dám tiết lộ. Nhưng cái thái độ lấm lét của nó có thể làm hai đứa kia suy nghĩ, rồi biết đâu chẳng đến tai bà Đoan. Cho nên anh tính gì thì tính sớm đi. Ông Lương cầm cặp đứng dậy và bảo: "Nội Nhật hôm nay tôi sẽ cho cậu biết." Ông bước ra khỏi phòng thì đã thấy bà chủ nhà hàng đứng chờ sẵn bên cạnh cô tiếp viên trẻ đẹp. Bà xoa tay niềm nở nói: "Trời ơi, có mỗi một đĩa mì xào mà ông Phó chủ tịch với đại tá ăn không hết thì tôi áy náy quá. À. Chắc là nhà bếp hôm nay nấu không hợp khẩu vị rồi." Ông Lương vội xua tay phân trần: <cười> "Bà không phải phẫn bản tâm. Tại chúng tôi mới uống cà phê trước khi lại đây còn lưng lửng bụng mượn chỗ của bà để nói chuyện thôi, cảm ơn bà." Vừa nói, ông vừa bước xuống cầu thang, bà chủ nhà hàng tiến ông ra tận lề đường, chờ ông lên xe rồi mới quay vào. Từ tiệm ăn hiếu nghỉ, ông Lương không quay lại trụ sở. Ông Bảo Thìn lái ô tô đưa ông về thẳng nhà, mẫn đang ngồi hút thuốc trước cổng, ngạc nhiên chạy lại chào, thăm hỏi vài câu thủ tục. Nhưng ông Lương không thèm trả lời, chỉ nhìn thoáng khuôn mặt xương xương của gã bảo vệ, mà hôm nay ông mới thấy rõ nét xảo trá trong đôi mắt. Chị dậu từ trong bếp cũng lao ra, tay cầm đôi đũa sum xoè hỏi: "Ôi, ông có việc gì mà về đột xuất thế ạ?" "Sáng nay bà về Hoài An, nhưng mà trước khi đi bà dặn con là mua cá khô về dán cho ông ạ." Dĩ nhiên ông lưng cũng không hề nhếch mép khiến chị dậu lo âu, đưa mắt nhìn Mẫn hỏi ý, cả một lũ mất dạy vây quanh ông mấy năm nay. Trước khi xuống xe, ông nghiêm mặt dặn thìn một lần nữa, cấm không được cho Hồng Đoan, Mẫn hoặc chị dậu biết nội dung buổi nói chuyện hôm nay tại tiệm ăn hiếu nghỉ. Thiền cúi đầu nhận lệnh rơm rớm nước mắt nói: "Con chót giải, ông tha lỗi cho con." Ông Lương im lặng đi nhanh vào nhà, bỏ cái cặp da trên bàn ăn rồi vô thẳng buồng ngủ. Ông bốt nhói nhìn cái giường kinh sai. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net